Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net La lên khi mà nhìn thấy Hoàng Linh bị ba con thủy thi vây lại ép dần ra mép nước, tình thế nguy hiểm vạn phần. Đúng lúc mà Lý Phượng đang định tiến lên ứng cứu thì một thân ảnh lào vụt qua. Người đó không ai khác chính là Trần Kiên. Hắn là người lo lắng cho Hoàng Linh hơn tất thảy những ai khác trên đời. Trần Kiên lào tới mặc cho phía sau có vài con thủy thi đuổi giết. Trần Kiên tay phải vung kiếm gỗ tay trái ném linh phủ. Bà Thanh Âm trầm thấp phát ra. Ngay lập tức bà gối thi thể lở lét không còn đầu ngã ập xuống. cái đó lại hai tiếng bịch bịch phát ra. Nhưng mà lần này người bị dính đòn lại là Trần Kiên. Vừa rồi vì vội vàng ứng cứu Hoàng Linh, Trần Kiên đã bị hai thủy thi đánh lén. Hắn cảm nhận khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo. Miệng phun ra một ngụm máu lớn. Phía sau lưng còn lưu lại hai vết thường lớn. Huynh không sao chứ? Hoàng Linh vung tay kết ấn đánh bay hai con thủy thi vừa đánh lén Trần Kiến quan tâm mà hỏi. Trần Kiến gương dậy nhìn vào đôi mắt của Hoàng Linh, hắn chỉ lắc đầu không nói. Cái đó lại xoéis người lao về phía của đám thủy thi còn sót lại, tiếp tục điên cuồng mà chấm giết. Mọi người tránh xa nước, ta cảm nhận có một cỗ thi khí cường đại đang áp tới. Sơn Đăng Thiền Sư vung thiền trường đánh văng Thủy Thi trước mặt cao rộng cảnh báo đoàn người. Thành âm của Sơn Đăng Thiền Sư vừa dứt thì bề mặt vũng nước đen đặc bắt đầu sinh ra dị động Tiếng nước sôi sụp vang lên, cái đó là mùi tanh tưởi khuếch tán trong không khí. Đám Thủy Thi còn sót lại vài con bất chợt ngừng công kích, dường như là sợ hãi một điều gì đó. Cả đám lao vào màn nước đen đang sôi sụp như muốn trốn chạy. Bất chợn bọt nước văng tung toé từng tiếng kêu thép chuyển qua là đ đen ngọm cái đó mọi thứ im bặtì kia ở Đăng ký một đệ tử của Xuân Đăng Thiệ sưhét lên mọi người nhanh chóng nhìn taoo hướng tay cổ hắn chỉ thấy phía xa trong đậm đức lớn một khối xù bám đầy rong rêu bắt đầu nhô lên Ngô quan kỳ dị từ từ lộ xa đưa mắt chúng sâu bám đầy giỏi bỏ hao háo nhìn về phía đoạn người, Cái miệng rồng trước đầy răng nhọn đang hát lớn phát ra những âm thanh quỷ dị. Những biếu thịt trên mặt kẻ đó giật giật như đang có gì đó ngọ ngoài ở phía trong. Không lẽ là nó? Sơn đăng thiền sư vốn điềm tính cũng phải thốt lên kinh ngạc, dường như là lão nhận ra thứ kia là gì. Thiền sư, người nhận biết đó? Trên kiên lâu đi vệt máu trên miệng tín lên hỏi. Sơn đăng thiền sư cánh tay nắm chặt thiền trượng mà đáp. Phải hơn 10 năm về trước nó đã tàn sát một thôn dưới chân thành phong sơn Năm đó ta đã chạm chán nó một lần Đánh nhau hơn nửa ngày trời Lúc gần thu vụ được nó thì đám người của thanh thiên quan trên ngang Khi đó ta vẫn cho là bọn chúng đã trừ hư nó Nào ngờ... ấy là ta đã sai rồi Thiền sư, năm đó thực lực của Thủy Thí thế nào? Trần Kiên lo lắng hỏi xin đăng thiền sư cao mày mà đáp Khi đó nó là cấp bậc thi ma hiện tại tu luyện thêm 10 năm, lại ở nơi âm khí nồng đậm Thật là không dám nghĩ tới tu vi của nó hiện tại đã đạt tới dạng gì. Trong lúc mà hai người sân đăng thiền sư cùng Trần Kiên đang nói chuyện, thì phía đầm nước thủy thi đầu lính đang tiến lên bờ. Trên hàm răng còn vương vãi thịt vụn, có lẽ tiếng gạo thết vừa rồi của đám thủy thi trốn chạy. Thủy thi đầu lính cơ thể to linh ục ịch từng bước tiến về phía đoàn người. Trong tay cầm theo một khúc gỗ lớn đèn nhánh Phía trên còn quấn một đoạn xích sắt Cương thi cũng biết dùng binh khí sao Trần ghiền có chút kinh ngạc lầm bầm Sơn năng thiền sư nhất mặt khẩn chương mặt đáp Hắn không phải là cương thi bình thường Hắn lúc còn sống đã bị người ta dùng để luyện thành cương thi Đem hồn vách vầy nhốt trong thân thể Có thể nói hắn là một quỷ thi ngay trước khi đấu pháp với ta Chính miệng của hắn đã nói ra điều đó Thế nhưng mà nhìn bộ rắn hiện tại của hắn, có lẽ phần người trong hắn đã không còn, mà chỉ còn lại phần con. Còn những thứ hắn mang theo chính là những thứ chói chặt hắn trong từng cơn đau thể xác lúc lìa đời. Trần Kiên nghe đến đây thì đã hiểu được phần nào. Hiện tại trần chiến trước mắt chỉ còn lại quỷ thi này, bởi phía xa trần Kiên đã thấy được hào quang của long khí Đại Việt. Trần chiến này là sinh tử, thiên sư sinh người bào trọng. Trên kiên chắp tay cùng kính nói, cái đó lại ghé vào tai của Sơn Đăng Thiền Sư nói gì đó. Chỉ thấy Sơn Đăng Thiền Sư ánh mắt lé lên chút lo lắng, lão gật đầu mà đáp ứng. Hai người bọn họ đang nói gì vậy chứ? Hoàng Linh tò mò hỏi, Lý Phượng quý đầu nói nhỏ. Mội, mội cũng không rõ. Hoàng Linh thấy Lý Phường ấp ống liền có Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net